Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3056 chương vui quá hóa buồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tay chỉ thấy trước mắt kim mang đại. Phóng, hoàn hảo lâm hiên phản ứng nhanh chóng nếu không chẳng sợ hơi. Chút chậm hơn một bước đáng sợ hiện tại cũng đã bị bắn thành tổ ong. Hóa hiểm thành an, nhưng lâm hiên trên mặt nét mặt rõ ràng có chút. Lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ thấy điện môn đã trải qua mở ra, một chút kim khôi kim giáp vũ sĩ. Ánh vào mi mắt trong rằm. Cầm trong tay như thế đau thương kiếm kích, phía trước còn có một loạt. Cung tiến thủ vẫn duy trì lạc tư thế, không nói tới mới vừa rồi nhất. Từng đợt từng đợt kim mang chính là bọn người kia đối Lâm Hiên phát. Động ngăn chặn. Lâm Hiên nhìn phía trước kim giáp vũ sĩ. Những này khả năng không? Là tu tiên giả toàn thân không có mảy may pháp lực tán phát ra hẳn. Là dùng các loại quý hiếm tài liệu luyện chế ra con dối không sai. Cụ thể cảnh giới không hiểu được bất quá từ bọn họ mới vừa rồi tung Kích cũng có thể dí tổng quát suy đoán suốt bọn người kia thực lực. Hẳn là cùng phân thần cấp bậc tu sĩ so sánh phàng phất. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, lâm hiên trên mặt cũng không khỏi hiện. Lên một tia tham lam sắc. Phân thần cấp bậc con dối a tại hôm nay tu tiên giới mặc dù không sao. Nói là tuyệt vô cận hữu vật, nhưng cái đó giá trị đại cũng khó dí dùng. Ngôn ngữ đến miêu tả như là có thể đem những Này con dối thu Phục mặc dù đối với chính mình đến thuyết cũng tương thị nhất đáng Kể số lớn tài phú Dù sao tại tu tiên giới có nhất vài thứ cũng không phải có được tin Thạch bảo vật liền nhất định có thể đổi lấy Dĩ lâm hiên hôm nay thực lực muốn thu nạp nhất lượng cổ phân thần cấp Bật con dối không thành vấn đề nhưng trước mắt chừng gần trăm hơn. Tưởng muốn thu nạp tốn hao thời gian liền không phải là nhất điểm. Nửa điểm. Lâm Hiên cũng không có như vậy nhàn hạ thoải mái cho nên nhìn trước. Mắt kim giáp khôi lỗi trên mặt nếp mặt đó là mắt thèm dĩ cực. Có khả năng trước mắt căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Những. Này con dối giá trị không nhỏ không sai, nhưng có một chút. Cũng đừng quên bọn người kia đối lâm hiên địch ý, cũng là không phải. Chuyện đùa. Nhất kích không chúng con dối tự nhiên không có hề vừa nói. Dương cung lắp tên. để nhị đảo tông kích lại đã trải qua đến. Trong lúc nhất thời, vèo vèo thanh âm truyền vào cây lỗ tai trước mắt. Lại lần nữa Kim Quang Đại Phóng công kích như vậy cũng rốt cuộc. Những Lâm Hiên hoàn toàn tỉnh ngộ buồn cười chính mình còn muốn như. Thế như thế nào đem những. Này con dối thu phục. Lại quên đi giờ. Này khắc này. Bọn họ là địch nhân của mình tới. Sơ suốt quá. Lâm Hiên trong lòng kiểm thảo như thế chính mình sai lầm. Trên tay động tác. Cũng là nửa điểm cũng không chầm tới. Như trước là giống như bên cạnh bước ra một bước. Dưới tình huống này. Liều mạng thật là không sáng suốt. Trước tiên dùng cẩu thiên vi bộ hiện lên này nhất luôn công kích nói. Nữa. Mặc dù lâm hiên bởi vì suy nghĩ miên man. Phản ứng hơi chút chậm một. Chút. Nhưng hắn thực lực. Dù sao hơn xa trước mắt con rối rất nhiều. Cho nên những... Này kim quang như trước là rơi xuống khoảng không mà. Lâm Hiên khả năng không là bị đánh không hoàn thủ nhân vật. Tay áo bào. Phất một cái nhất đảo đảo trói mắt kiếm quang như cá lội xuất ra. Cùng lúc đó bên kia. Hứa lão ma cũng không có nhàn dối trên mặt của hắn mãn là vẻ hưng. Phấn toàn thân ma quang bay múa tránh thao túng như thế vài món đen. Nhánh như mực bảo vật Liều mạng công kích nọ thật lớn kén tầm Kén tầm mặt ngoài kim sắc liên quang lưu truyền nhất mỗi cái người Thần bí dị thường phù văn tại trong hư không hiện ra đến Lớn nhỏ không đồng nhất Nhưng quy lực quả thực không tầm thường chia Nhau ngăn cản như thế hứa lão ma tế khởi mấy thứ bảo vật Có thể tại độ kiếp kỳ đại năng công kích đến kiên trì lâu như vậy có Thể thấy được này phong ấm thật sự là phi thường cao cấp. Tuy nhiên vừa nghĩ như đến bên trong phong ấm như thế. Có thể là tiên. Thiên ma bảo. Hứa lão ma hứng thú phấn khởi được hai mắt mạo muội Quang. Hai tay của hắn không ngừng huy vũ. Tinh thuần dị thường ma khí tránh. Cuồn cuộn không ngừng tuôn ra trước người vài món bảo vật. Cứ như vậy lại đã qua nhất trung trà công phu. Vang ầm ầm nhất trận kinh thiên động địa bạo tiếng vang truyền đến kén tầm còn là cái kia kén tầm tuy nhiên mặt ngoài kim sắc linh quang đã biến mất không thấy nhất mỗi cái người thần bí gì thường phù văn cũng đã biến thành cho bụi ha ha rốt cuộc không uổng công bồn tôn một phen khổ cực hứa lão ma trên mặt vui mừng nét mặt chợt lóe mà qua theo sau cũng Không thấy hắn hoạt động cước bộ thân hình lại nhất trận mơ hồ theo. Sau xuất hiện ở nọ kén tầm phía trước ba thước chỗ. Này cũng không phải không gian bí thuật, chẳng qua là. Mà nhất đơn. Giản thuẫn di thôi, này trùng thần thông đối cấp thấp tu sĩ đến thuyết. Cố nhiên là tha thiết ước mơ vật, tuy nhiên độ kiếp kỳ lão quái muốn. Học cũng là thập phần dễ dàng thoải mái kén tầm mặt ngoài phản ứng đã trải qua giải trừ tiếp xuống hắn muốn cần suy tư chính là như thế nào đi trừ cái này bảo vật trong đầu ý nghĩ còn chưa chuyển xong thanh tiếng kêu truyền vào cái lỗ tai nhất đạo đảo chói mắt linh quang từ nọ kén tầm mặt ngoài thấu bắn xuất ra bất quá lần này đây nọ linh quang lại làm đen như mực sắc cùng lúc đó Hứa lão ma đã cảm ứng được thập phần tinh thuần chân ma chi khí. Quả nhiên là tiên thiên ma bảo. Thì thảo tử nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Sự tình đến này một. Bước hứa lão ma đã trải qua có tám phần nắm chắc. Kích động trong lòng không cần phải nói trong ớt ở chỗ sâu trong nọ. Tối hậu nhất điểm băn khoan cũng đã trải qua để. Xuống đến. Tận dụng thời cơ mất không hề Nữa đến Trong lòng như thế tưởng như thế Hắn lại khóa trước một bước tay Phải ở chỗ sâu trong Tuy nhiên còn không có chạm đến đến nọ kén tầm Trước mắt lại xảy ra khó có thể tin nổi gì biến Thứ nữa Phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách kén tầm mặt ngoài Nhất Đạo thật sâu vít sản xuất hiện ma vẹn vẹn là bắt đầu theo sau thứ nữa thanh âm không dứt bên tai. Đó nhất đảo đạo vết dàn phía sau tiếp trước hiện lên xuất ra bất. Quá chỉ chốc lát công phu liền phân bố đầy kén tầm mặt ngoài nhìn. Qua cùng chi chu vóng mạng nhện so sánh phản phất. Hứa lão ma ngẩn ngơ nhưng trên mặt nét mặt cũng là không kinh sợ mà. Còn lấy làm mừng đứng lên. Bởi vì chính mình mới vừa rồi đã trải qua đem phong ấn bài trừ cho. Nên nọ tiên thiên ma bảo muốn suốt thế đến sao. Này cũng không sai. Ngược lại có khả năng tránh khỏi chính mình một. Phen khổ cực. Tiếp xuống chỉ cần tự đánh giá như thế nào thu thập nọ kiện bảo vật. Dù sao tiên thiên cấp bật bảo bối. Linh tính khẳng định là không phải. Chuyện đùa hắn mặc dù chưa từng có được quá nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe quá rất nhiều cùng này có liên quan truyền thuyết nếu không chú ý còn có có thể nhượng hắn chạy thay lời khác thuyết hôm nay mới là mà nhất mấu chốt thời khắc hứa lão ma không tưởng vào lúc gió phạm sai lầm hắn thâm hít sâu bắt đầu tập trung tinh lực tuy nhiên đang lúc này dị biến nổi lên Nọ mặt ngoài phân bố đầy vết sản kén tầm đột nhiên bay nhanh xoay tròn Đứng lên tha cho là hứa lão ma kiến thức rộng lớn trên mặt cũng lộ Da cực kỳ không rõ ràng sắc Lăng lăng tại nơi đó nhìn Cứ như vậy đã qua vài tức công phu Oanh Đột nhiên bảo liệt thanh âm đại phóng Ngăm đen ma khí hướng về bốn Phía bắn nhanh kén tầm tại không có nửa điểm dấu hiệu tình huống hạ bạo nứt xa rồi. Bất hào. Biến khởi vội vàng. Nếu như hoán nhất sanh tu tiên giả. Không phải. Kinh hoàng không thể. Tuy nhiên hứa lão ma không hổ là độ kiếp cấp bậc. Lão quái vật. Mặc dù trải qua bất loạn. Mắt thấy nọ ma khí tới nhanh. Chóng đã không còn kịp nữa. Tránh lui. Hắn tay trái nhanh như thiểm. Điện phất một cái. Một mặt ngâm đen thuẫn bài hiện lên xuất ra. Này thuẫn bài hình trạng kỳ lạ Mặt ngoài càng trông rất sống động Điêu khắc mấy cái người cổ ma Vừa nhìn liền không phải chuyện đùa Tế khởi sau này Đón gió chợt lóe Đã hóa thành nhất giày đặc dị thường Quần sáng Với ngàn cân treo sợi tóc Đem hứa lão ma hộ ở bên trong Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không